Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện trinh thám kinh dị Kinh Thiên Kỳ Án tập 4 của tác giả Hà Mã Xin cảm ơn bạn Bùi Thiên Nhật đã đồ này ủng hộ kênh Hoàng Vinh Radio duy trì và phát triển Một lần nữa xin cảm ơn bạn Thiên Nhật rất nhiều Và bây giờ mời các bạn tiếp tục nghe truyện Các bạn nhớ nhấn like và để lại lời nhắn ủng hộ kênh nha các bạn Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 4 biệt thự quý bà Lâm phu nhân. Nhà của Lâm Chính là biệt thự nhỏ hai tầng, tự trang bị qua viên và bể bơi ở phía sau. Trong nhà có một quản gia hai hầu nữ có chục giống gia đình châu Âu thời trung cổ. Quản gia dư Lục mở cửa cho ba người, phu nhân của Lâm Chính, Trương Ngọc Linh, phu nhân một thân lễ phục màu đen, trang nghiêm ngồi trên sofa bọc da kiểu châu Âu, có vẻ mặt chút bi thương. Hà Phong nhìn kỹ Lâm vụ nhân, mới khoảng 40 tuổi, mà nhìn qua đã cỡ năm 60 rồi. Khuôn mặt nghiêm túc, nói không nên lời. Nhìn qua tự như là sói bà ngoại, da mặt dù đã bảo dưỡng nhưng mà vẫn lộ vẻ thù ráp khô héo. Khiến cho Hàng Phong không thể chịu được chính là bà ngoại trừ diện mục khó nhìn ra, thân thể có một chút đường cong cũng không có, không hề có đặc trưng của nữ giới. Hàng Phong thầm nghĩ chẳng lẽ từng thành công phía sau quý ông đều là một người vợ giống như là cây ngô đồng bị ép khô dầu giấy xáo tác không cách nào tưởng tượng được Lâm Chính làm thế nào mà trải qua 20 năm này anh dù là một ngày cũng không thể chịu được vợ chồng của Lâm Chính có hai nam một nữ đều du học nước ngoài hai người du học Mỹ một du học Anh không biết là bọn họ có biết được tin tức phụ thân qua đời chưa căn nhà trang trí rất xa hoa sau gian phong vào nhà Nhán tình ở khắp nơi đánh giá, lãnh kính hàng cùng với lý hưởng thì rất lịch sự, hướng lâm phu nhân chậm rãi giải thích mục đích của bọn họ. Bọn họ muốn làm những việc gì trong nhà, hy vọng nhận được sự ủng hộ của phu nhân. Hàng Phong nhìn quản gia Dư Lục đứng ở một bên, liền bắt đầu cùng ông tán gẫu. Dư Lục, vào lâm gia đã 50 năm, là một lão quản gia, hai người hậu nữ phụ trách quét dọn vệ sinh và trong nôm cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cũng đều là công tác ở Lâm Gia ba bốn năm rồi. Hàn Phong rất nhanh loại bỏ hoài nghi đối với bọn họ. Bên kia Lãnh Kính Hàng đã cùng phu nhân nói xong, dưới sự hộ tống của bà để cho nhân viên cảnh sát đi lại khắp nơi, có thể hỏi bà vấn đề nếu bà biết sẽ trả lời. Lãnh Kính Hàng hỏi chút vấn đề thông thường, Lâm Phu Nhân trả lời chi tiết câu hỏi, Hàn Phong cũng lười nghe. Sau đó, Lãnh Kính Hàng cùng với Lý Hưởng rất lễ phép, theo phía sau Lâm Phu Nhân, Bà để cho bọn họ quan sát nơi nào, bọn họ liền đi nơi đó. Hàng phong đồng nhóng một cái, tay trượt một cái, sớm đã dưới sự bồi đồng của lão gia, xem từng ngõ ngách xó xỉn của các phòng quét sạch hết rồi. Chỉ có thư phòng của Lâm Chính và phòng ngủ chưa xem qua. Dư Lục nói, thư phòng cũng là nơi làm việc tại nhà của lão gia, người thường không thể đi vào. Đó cũng là một nơi cùng cái chết của ông ấy có liên quan rất mật thiết. Xem ra phải có sự cho phép của phu nhân các ông. Lãnh Kính Hàng, Lãnh Kính Hàng. Hàng Phong kéo dài thanh âm kêu to. Rất nhanh, Lãnh Kính Hàng và phu nhân đều đã tới. vẻ mặt của Lâm Phu Nhân không hài lòng bởi vì Hàng Phong rất không lễ phép. Hàng Phong nói, Phu nhân, nơi này chồng bà đã làm việc, có đúng không vậy? Đúng vậy. Hàng Phong căn bản không để ý đến ánh mắt của Lãnh Kính Hàng, nói với Lâm Phu Nhân. Chúng tôi muốn vào xem một chút. Sắc mặt của Lâm Phu Nhân thay đổi Rất nhanh đã khôi phục giọng điệu bình thản Đúng vậy Nơi đó là chồng tôi làm việc Có rất nhiều văn kiện cơ mật Không thích hợp để các anh tra duyệt Lãnh kính hàng vội hòa giải Chúng tôi có thể hiểu được Có thể hiểu được mà Hàng Phong không để mình bị đẩy dòng dòng Tiếp tục nói với Lâm Phu Nhân Phu Nhân Ở hiện trường người đầu tiên đề xuất chồng bà Bị người ta mưu sát là tôi Mà người phát hiện đầu mối trước tiên cũng là tôi. Tình huống hiện tại là chồng bà đã chết, là bị người ta giết chết. Mà việc chúng tôi không biết chính là những người đó tại sao muốn giết chồng bà. Tôi tin tưởng đó cũng là sự tình phu nhân rất muốn biết chứ. Hiện tại trong căn phòng này nói không chừng có cất giữ nguyên nhân cái chết của chồng bà. Chẳng lẽ bà muốn đem nó niêm phong bảo tồn tùy ý để cho chồng mình bị chết không minh bạch sao? Sắc mặt của Lâm Phu Nhân trở nên khó coi Lãnh Kính Hàng cùng với Lý Hưởng Hai mặt nhìn nhau Không biết nói gì cho phải nữa Hàng Phong được thế hằng Hải nói Lãnh trưởng phòng của ban điều tra hình sự ở đây Phu Nhân bà sợ gì chứ Sợ chúng tôi tiết lộ bí mật buôn bán của chồng bà Bà cũng đánh giá thấp sự giác ngộ Của cảnh sát chúng tôi quá rồi đấy Lâm Phu Nhân nhìn Lãnh Kính Hàng Trong lòng rất kỳ quái Chàng trai cao cao này Lai lịch thế nào đấy Tại sao mà trưởng phòng ban điều tra hình sự bọn họ đối với loại hành vi này của anh ta không tiến lên ngăn cản chứ? Chẳng lẽ đây là kế sách của bọn họ đã thương lượng xong trước đó? Nhưng mà nhìn vẻ mặt khó xử của lãnh trưởng phòng lại không giống rồi. Rốt cuộc, Lâm Phu Nhân cũng thỏa hiệp. Được rồi, tôi có thể mở cửa. Xong vì bảo trì nguyên trạng của phòng, tôi chỉ có thể để một mình cậu đi vào thôi. Nói xong, lấy ra chìa khóa mở cửa phòng. Hàng Phong... Cũng không hướng lãnh kính hàng xin chỉ thị. Trực tiếp đi vào phòng, lâm phu nhân càng kỳ quái thân phận của hàng phòng. Bà đi theo hàng phòng vào thư phòng. Cánh cửa vừa đóng, lãnh kính hàng cùng với Lý Hưởng cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài thư phòng. Hàng phòng trước khi vào thư phòng, đưa cho lãnh kính hàng một tờ giấy nhỏ. Lãnh kính hàng vừa mở ra, nhìn phía trên viết. Bên ngoài thư phòng, tùy tiện lục loại đi. Lãnh kính hàng nhanh chóng tiêu hủy tờ giấy. Chuyện như vậy à Ông không dám làm đâu, đồng thời ông cũng nghi hoặc. Cái thằng nhóc hàng phòng kia dường như đã sớm biết làm phu nhân chỉ đồng ý cho mỗi mình cậu vào thư phòng vậy. Cậu ấy làm sao mà biết trước được chứ? Chính giữa thư phòng bị một bàn trà ngọc giả cổ chiếm cứ. Máy tính thì đặt ở vị trí bắt mắt. Ghế ngồi máy tính thoải mái, bọc toàn bằng da cá sấu. Bên tay phải ghế ngồi máy tính là một giá sách lớn có thể lên xuống. Toàn bộ sách đưa tay là có thể đụng tới. Trên bàn đặt đầy văn kiện Hàng Phong mang găng tay trắng Lấy tốc độ cực nhanh Lật xem toàn bộ một lần Hợp đồng, quy hoạch, chương trình, kế hoạch Không có gì phát hiện Sách trên giá lại rất nhiều Anh không có khả năng để mình lật xem từng bản Chỉ còn lại máy vi tính Hàng Phong nói với Lâm Phu Nhân Phu Nhân, tôi cần một người trợ giúp Tôi không thạo máy tính Lâm Phu Nhân thất kinh Nhìn chàng trai này Như là nhân viên kỹ thuật cao cấp Tự xưng không thạo máy tính Đây thật là có hơi khó tin nổi rồi Bà suy nghĩ một chút hỏi Bọn họ ai thạo máy tính hả Hàng Phong lập tức hướng ngoài cửa hô lên Này tôi biết các anh ở bên ngoài không hề di chuyển Ai thạo máy tính tiến đến đi Lý Hưởng bước vào thư phòng Lãnh kính hàng bên ngoài nói Cậu ấy từng được huấn luyện chuyên môn Lý Hưởng mở máy tính Hỏi Hàng Phong Tìm gì? Ghi chép đã xóa Cái này khó tìm đó Chưa trải qua huấn luyện chuyên môn Thật là không thể tìm được Biết khó tìm mới gọi anh tới Lý Hưởng bắt đầu thao tác trên máy vi tính Lầm phu nhân phát hiện Hàng Phong Thủy Trung đưa lưng về phía máy vi tính Anh không chỉ biết đến mỗi bước thao tác của Lý Hưởng Còn biết giải quyết như thế nào Rất nhanh nghe Lý Hưởng nói À tìm được rồi Hàng Phong quay đầu lại nhìn xem Trong vô số tin tức liếc mắt một cái Liên tập trung vào một email Đồng thời nói cho Lý Hưởng Phục hồi nó như cũ đi Không ít người dùng email cho rằng Ở điểm giữa email Đánh dấu xóa dĩ nhiễn Sẽ xóa bỏ tuyệt đối Bọn họ đâu biết rằng Trong ổ cứng Mỗi một bức thư bọn họ từng xem Đều có sao lưu Lúc Lý Hưởng thao tác Hàng Phong hỏi Phu nhân Cuộc sống của chồng bà Có quy luật gì không Gần đây có chỗ nào Không giống như bình thường không Không có Cuộc sống của anh ấy vẫn rất đúng quy luật, mỗi tuần 6 ngày đi làm, cuối tuần thì đến tổng bộ, 1 tháng chỉ có 2 ngày nghỉ ngơi, nhưng mà anh ấy bình thường cũng không nghỉ ngơi đâu. Không lâu sau, thư đã được khôi phục, nội dung là thỏa thuận đã ký kết, chuyển nhượng 5% cho lương. Thời gian của bức thư là 1 tháng trước, mà hồn thư của người gửi thư tính chính là tên viết tắt, tiếng biên dinh của Khúc Minh Sinh. Hàng phòng nói, Sao chép lại địa chỉ email này, trở về điều tra một chút, sẽ có phát hiện trọng đại đó. Vẽ mặt của Lý Hưởng nghi hoặc, phong thư này nói đến hàm hộ như vậy, từ trong đó có thể tra ra cái gì chứ? Hàng phong vỗ vỗ bả dai của Lý Hưởng, anh không biết là bởi vì anh vẫn chỉ tra xét mỗi một vụ án của Lâm Chính, mà tôi lại đồng thời đang tra hai cái. Sau đó, hướng Lâm Phụ Nhân nói, cảm ơn, chúng tôi ra ngoài, bà cần phải thấy rõ chúng tôi không có lấy gì chứ. Lâm phu nhân gật đầu, Hàn Phong ra khỏi thư phòng, nói với Dư Lục: "Dư quản gia, tôi hơi khác." Dư Lục cười một cái, đi pha trà nước. Hàn Phong suy nghĩ một chút, rồi lại cắm đầu chui vào phòng ngủ của người ta. Lãnh Kinh Hàn thấp giọng nói: "Phu nhân người ta chưa có đồng ý, sao cậu có thể tùy tiện vào đó chứ?" Thừa dịp hiện tại không có ai, chúng ta mới lục soát tốt. Cứ thế này á, bãi đi ra rồi sẽ không tìm được thứ gì tốt đâu bà ấy đang thanh lý tài liệu sắp ra rồi đó, cậu muốn tìm cái gì? lạnh kính hàng hỏi. nè, anh đi bám trụ quản gia đi. hàng phong cơ hồ muốn quật bà thước đất, ở trong phòng ngủ lục tung tìm đến cả căn phòng đại loạn. khi mà lâm phu nhân đi ra, cả phòng ngủ đã thay hình đổi dạng lý hưởng của ngay người. lâm phu nhân tức giận đến xanh mặt, nhưng mà còn chưa hết, chỉ thấy trong tay của hàng phong mang theo một cái quần lót tam giác. Cười hì hì nói với lâm phụ nhân, không ngờ tớ phụ nhân còn thích quần lót kêu gợi như vậy, loại tơ tầm màu đen này, dân chìm, qua nổi, chất liệu mềm mại, thoải mái, gián sát người, vừa dặn che quốc bộ dị cảm tính nhất, thần tính nhất, thật sự là tinh phẩm bậc nhất của tình nữ Hàng Phong rõ như lòng bàn tay, ngay cả lý hưởng cũng phải bội phục anh, cư nhiên biết nhiều tri thức như vậy còn chưa có từng ai dám nói những lời trắng trợn như vậy với vị phu nhân kềm chế cực cao này. Lâm phu nhân sắc mặt trắng nhợt, chỉ vào Hàng Phong. Cậu, cậu á, Hàng Phong lại ở trong rương quần áo lục loại, lấy ra một cái quần tam giác nhựa trong suốt, sợ hải thàng. Ai da, loại cỡ này tôi chưa từng gặp qua, Lâm phu nhân thật là hiện đại đấy. Lâm phu nhân hít thở không thông, bất ngờ, hung mê bất tỉnh. Vừa dặn quản gia bưng trà tới, vừa thấy phu nhân té xỉu, nhanh nhẹn tiến đến đỡ lấy, đồng thời lạnh lùng nói, các người nói gì với phu nhân vậy? Lý hưởng không biết trả lời thế nào, như quản gia lại nói, hiện tại thân thể của phu nhân không khỏe, mời mời các người rời đi. Lãnh kính hàng đứng phía sau quản gia, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Hàng phong gãi đầu, không nói được lời nào cùng với Lý hưởng đi ra ngoài. Lãnh kính hàng vội hỏi, nè nè, Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Lâm Phu Nhân té xỉu chứ? Lý Hưởng chỉ chỉ hàng phong. Cậu ấy lại không tiện nói ra trước mặt như quản gia, đành phải kéo lãnh kính hàng vàng phong hướng ra ngoài cửa. Vừa ra khỏi cửa chính, Lý Hưởng liền gào lên. Cậu ấy vào phòng ngủ người ta, tìm cái quần con ra, làm trò đánh giá trước mặt của Lâm Phu Nhân, đánh giá quần lót gợi cảm thế nào đấy. Rồi Lâm Phu Nhân không chịu nổi, vừa nghe ngất luôn. Con mắt của Lãnh Kính Hàng sắp lọt ra ngoài, hỏi Hàng Phong, xảy ra chuyện gì? Cậu tới cùng là làm cái gì vậy? Tôi phát hiện đầu mối quan trọng, trở về rồi hãy nói đi. Lãnh Kính Hàng than giảng, ôi trời ơi, lần sau muốn tới thu thập tin tức nữa, e rằng không có khả năng rồi. Chúng ta đã có đủ thông tin rồi, không có cần đến nữa đâu. Đây là cậu nói nghe, lần sau cho cậu tới một mình. Trên ô tô, Hàng Phong ngồi ghế phụ, Thân xe sóc nảy, lãnh kính hàng mắt sắt, liếc nhìn một cái thấy. Một thứ gì đó màu đen, từ trong túi quần của hàng phong lộ ra một góc, rồi hỏi. Đó, đó là cái gì vậy? Hàng phong vừa cúi đầu nhìn, từ trong túi lấy ra, kỳ quái nói. Là cái quần lót, sao lại chui vào trong túi của tôi vậy? Lý hưởng nói, nhất định rồi, nhất định lúc nãy cậu ấy trộm trong phòng ngủ người ta đó. Lãnh kính hàng hỏi, từ lúc nào mà cậu có thêm sở thích này vậy trời? sở thích cái gì? Đây là có chuyện gì, tôi cũng không biết nghe, nếu đã cầm rồi thì mang về kiểm nghiệm một chút đi." Hàn Phong nói xong, đem hai cuộn lót bỏ vào trong túi nhựa bảo tồn vật chứng. "Cậu thoạt nhìn dường như là rất cao hứng hả?" Lãnh Kính Hàn cảm thấy có chút kỳ quái. Hàn Phong không che giấu được ý cười, mỗi lần có thu hoạch gì trọng đại đều như vậy. Trong lòng quan tính toán, nếu tin chắc là khúc minh sinh, gửi thư cho Lâm Chính. Vậy thì hai vụ án này có thể xác định là cùng một bọn làm. Mà nội dung trong thư chính là nguyên nhân cái chết thật sự của Lương Hưng Thịnh và Lâm Chính. 5% chuyển nhượng cho Lương. Lương có phải là Lương Hưng Thịnh hay không? 5% là cái gì đấy? Có tình tốt. Hàng Phong đột nhiên nói. Lãnh kính hàng hưng phấn ngồi thẳng người. Ừm, ở Lâm Gia có phát hiện gì rồi? Trong máy tính của Lâm Chính có một bức thư bị xóa. Rất có khả năng là khúc minh sinh giết cho làm chính. Lãnh kính hàng và lý hưởng đồng thời kinh hô. Khúc minh sinh hả? Chính là khúc minh sinh. Cậu hoài nghi bị xe đụng chết sao? Hàng Phong gật đầu. Lãnh kính hàng kích động đến nổi. Từ phía sau ghi cổ của Hàng Phong. Tôi đã nói không có khả năng. Từng vụ án này đều kỳ quái như vậy. Quả nhiên là cùng một đám người làm. Lại bị cái mỏ quả đen của cậu đoán trúng rồi. Hai vụ án này của chúng ta. Cũng có thể xử lý rồi. Kỳ thật, khiến cho tôi cao hứng còn chưa phải chuyện này. Hiện tại vấn đề của chúng ta có hai cái. Lương trong thư nọ, có đúng là chỉ lương hương thịnh hay không đây? Hơn nửa 5% chuyển nhượng từ chỗ lâm chính cho lương hương thịnh rốt cuộc là cái gì chứ? Nếu chúng ta điều tra rõ, nói không chừng sẽ biết động cơ cuối cùng hung thủ bày ra một loạt hành động này. Lý Hượng nói, Cậu là nói 5, phần 5% nọ trực tiếp dẫn tới cái chết của ba người Lâm Chính, Khúc Minh Sinh và Lương Hưng Thịnh à? Bất kể nói như thế nào, 5% là hiềm nghi trọng đại. Hàng Phong tiếp tục thi thào một mình nói Lâm Chính, Lương Hưng Thịnh, 5% công ty quản lý tài chính tuệ tinh kết hợp cùng một chỗ có thể làm cái gì đây? Một là ông chủ của một công ty phá sản mà người kia lại là chủ tịch của ngân hàng Hàng Phúc. Bọn họ làm thế nào nối quan hệ với nhau chứ? Ngân hàng Hằng Phúc Ngân hàng Hằng Phúc Hàn Phong và Lãnh Kính Hàng đồng thời lấy tay chỉ về đối phương Lãnh Kính Hàng lập tức đi lấy di động ra Thông tri cho Trương Nghệ đang ở trụ sở chính của Ngân hàng Hằng Phúc Cậu lập tức hỏi Lâm chính có bao nhiêu cổ phần ở Ngân hàng Hằng Phúc Gần đây có chuyển nhượng cổ phần hoặc là phân bổ vốn lớn nào không vậy? Lại nhanh lên đi, chúng ta trở về tra hồ sơ của Lâm Chính một chút. Hàng Phong thúc giục Lý Hưởng. Lý Hưởng cười khổ. Trời, ga đã giảm hết rồi, bánh xe đều sắp tan chảy luôn, cậu không nhìn thấy xem bây giờ là thời gian nào sao? À, Hàng Phong vỗ tay mạnh một cái. Tôi nghĩ tôi đã hiểu rồi. Lãnh kính hàng dội hỏi. Cậu lại hiểu được cái gì? Còn cần trở về nghiệm chứng, nếu như tôi đoán không sai. So sánh một cái là có thể lấy được đáp án. Hàng Phong chầm chầm nhìn lãnh kính hàng găng từng chữ nói Phương Pháp bọn họ giết chết lâm chính. Lần này, ngay cả lãnh kính hàng cũng theo đó thúc giục lý hưởng chạy mau. Trở lại phòng điều tra hình sự, Hàng Phong hỏi Lưu Định Cường cùng chàng trai còn đang dội dàng xét nghiệm kia. Sao? Có phát hiện gì mới không? Lưu Định Cường lắc đầu tiếc núi. Giúp tôi kiểm tra cái này một chút đi. Hàng Phong nói, đem cái túi nhựa ném cho Lưu Định Cường, tự mình trực tiếp đi về hướng máy tính của Long Dài. Lãnh Kính Hàng và Lý Hưởng theo sát phía sau. Lưu Định Cường cũng chưa thấy qua quần tam giác bằng nhựa trong suốt sừng sốt. Đây, đây là cái gì? Này, kiểm tra cái gì? Tra dấu tay, nhìn xem phía trên của những dấu tay của ai. Đang khi nói chuyện, Hàng Phong đã không thể chờ được nữa, mở máy vi tính của Long Dài ra, xoay người nói với Lý Hưởng. Anh tới, thao tác đi. Cái này dễ mà chuyển đến tư liệu hộ tịch là được. Cái này cũng phải cần đến tôi sao? Tài của tôi không linh hoạt lắm, gõ phím không có nhanh. Nói chung là, anh làm đi. Lãnh Kính Hàng ở một bên nói, nếu hiện tại vụ án của chúng ta gắn liền một chỗ, có thể gộp án chưa? Cái gì? Đầu mối của hai vụ án liên cùng một chỗ à? Một chàng trai trong phòng thí nghiệm vô đầu ra hỏi, Cậu nhìn qua tuổi tác sắp xỉ Hàng Phong, gây gò, vẻ mặt cũng cơ trí. Lãnh Kinh Hàng nói, thằng nhóc thối, làm kiểm nghiệm của cậu đi. Chàng trai nọ giãy tài nói, có phát hiện mới rồi. Hàng Phong hỏi Lãnh Kinh Hàng, đó là vậy? Hạ mạ, nó là nhân viên kiểm nghiệm trong phòng thí nghiệm, có thể giúp Lưu Định Cường, vừa là nhân viên nghiên cứu bom chuyên nghiệp đấy. Hàng Phong và Lãnh Kinh Hàng bước vào phòng thí nghiệm. Lưu Định Cường đang tra dấu dân tay. Hạ Mạc cầm một đoạn cao su nói, Cây này phát hiện ở hiện trường vụ nổ, vật lưu lại từ bánh xe ô tô. Giống sau khi phát sinh vụ nổ, bánh xe bị đốt biến dạng, khẳng định không thể thiếu. Nhưng mà các anh nhìn xem, cái chỗ này nè, đây. Đây là một mặt bánh xe hướng ra phía ngoài, từ trung tâm ô tô hướng về bốn phía bức xạ nổ tung. Nhưng mà tại sao một mặt bánh xe hướng ra phía ngoài, cũng cùng một mặt hướng vào phía trong, giống nhau bị ngọn lửa đốt đến biến dạng vậy. Lãnh kinh hàng đón lấy miếng cao su biến dạng hỏi Có thể là sau khi phát sinh vụ nổ Do bốc cháy cho nên biến dạng hay không? Hà Mạc khẳng định nói Không có khả năng Đây là cao su nhân tạo loại mới Không bắt lửa Sau khi phát sinh vụ nổ Ô tô bung ra Bánh xe rơi rụng lập tức lụi tắt Vô luận thế nào Lẽ ra cũng chỉ có mặt gần bình xăng Bị cháy xém biến dạng thôi Nhưng mà đây là nguyên một bánh xe Hai mặt đều cháy đến biến dạng luôn Hàng Phong nói, Nên, Nên như thế nào đây? Bây giờ, Cậu kiểm tra một chút, Loại dầu lưu lại ở trên linh kiện, Tôi muốn biết xe của bọn họ có thêm loại dầu gì, Số lượng dầu. Nên, Nên như thế nào đây? Hạ Mạc kỳ quái hỏi, Hàng Phong cười đáp, Cậu đi kiểm tra là dầu gì, Tôi sẽ nói cho cậu biết là như thế nào. Hạ Mạc vừa đi, Lãnh kính hàng vội hỏi Hàng Phong, Mau Nói cho tôi biết, Cậu đã phát hiện được cái gì? Đến tột cùng, Lâm Chính đã chết như thế nào? Còn chưa tới lúc bật mí, các anh cứ chờ xem, tôi sẽ tìm ra tất cả chứng cứ. Đang nói, Lý Hưởng hô lên. À, đã tra được tư liệu. Hàng Phong, cậu nhìn xem, đây có phải là thứ cậu cần không? Hàng Phong nhìn một chút nói. Kiểm tra trên Lâm Chính hai đời. Lý Hưởng gõ bàn phím. Dễ thôi. Cha của Lâm Chính là Lâm Khắc Phúc, mẹ Chim Dung. Hắn là con trai độc nhất trong nhà. Cha mẹ mất sớm. Ông nội của hắn, Lâm Định Cường, bà nội Hàng Phong đột nhiên ở trong năm đứa con trai của ông nội Lâm Chính gõ mạnh trên tên một người gọi là Lâm Thành Long nói. Việc này thật không thể ngờ được. Chúng ta đáng lẽ phải sớm điều tra ra rồi. Lãnh Kính Hàng nghi hoặc nói. Thế này là làm sao nữa vậy? Hàng Phong quay đầu nói. Anh có còn ấn tượng gì không? Cái tên này Tôi từng nhắc qua danh đấy Lãnh Kính Hàng suy nghĩ một chút Đột nhiên tỉnh ngộ nói À, nhớ ra rồi Cậu lúc ấy cười nói với tôi Tiểu lý kia làm việc thật là nghiêm túc Đem cả cha mẹ của cha mẹ Lương Hưng Thịnh Điều tra đến rõ ràng Là cha hắn Không, là cha của mẹ hắn Tên là Lâm Thành Long Cậu khẳng định là ông ta sao Tôi đã xem qua hình Không sai đâu, Hàng Phong nói Lãnh Kính Hàng nói Vậy thì vụ án của hai người này càng có thể xác định là cùng một vụ Quá ra Lâm Chính và Lương Hưng Thịnh là bà con xa Thế nhưng chúng ta vẫn còn rất nhiều nghi vấn chưa giải quyết Đầu tiên là 5% nọ là cái gì? Thứ hai, Lâm Chính và Lương Hưng Thịnh rốt cuộc có quan hệ gì? Bọn họ đã sớm quen biết với nhau? Hay là sau này mới nhận thức? Tại sao Lâm Chính lại vào lúc này muốn đem 5% đó cho Lương Hưng Thịnh? Lý Hưởng đưa ra ý kiến của mình Hàng Phong nói, Nói rất hay, chúng ta hiện tại phải giải quyết đích thị là những vấn đề này. Tôi đã về đây. Phan Khả Hân chạy đến thở không ra hơi, Trên mặt lại mừng khấp khởi. Hàng Phong cười hỏi, Sao, có thu hoạch gì trọng đại vậy? Phan Khả Hân cười nói, Đã điều tra xong, có một việc anh lại đoán không đúng. Lương tiểu đồng chính là lương tiểu đồng chúng ta đã nhìn thấy kia. Hơn nữa, người nhận nuôi lương tiểu đồng, anh nhất định không đoán được là ai đâu. Lãnh Kinh Hàng nói, thành phố này mặc dù chỉ có mấy trăm dạng dân cư, nhưng Hàng Phong cậu ấy cũng không phải là thần, hiển nhiên không thể đoán ra ai nuôi nhận lương tiểu đồng rồi. Hàng Phong nói, chậm đã, nếu cô đã nói như vậy, tôi vẫn có thể đoán ra ai đã nhận nuôi lương tiểu đồng. Là ai? Lãnh Kinh Hàng, Phan Khả Hân, Lý Hưởng còn có hạ mạc trong phòng thí nghiệm, Cùng Lưu Định Cường đều dựng lộ tai lên, cơ hồ là cùng đặt câu hỏi. Hàn Phong nói ra đáp án khiến cho mọi người không thể tưởng tượng. Lô Phương Lý Hưởng nhanh miệng cướp lời. Lô Phương vào hai năm trước đã nhận nuôi lương tiểu đồng, nhưng mà cô ta và Lương Hưng Thịnh một năm trước mới quen nhau mà. Khi đó, cái gì cô ta cũng không biết, bản thân cũng chỉ là một người làm công, làm thế nào lại đi nuôi dưỡng lương tiểu đồng. Từ thực lực kinh tế và tổ chức văn hóa của cô ta cũng không có khả năng. Những người còn lại thì đều nhìn Phan Khả Hân. Phan Khả Hân thở dốc đủ rồi mới đứng thẳng lưng lên nói giàn phong. Khó trách. Bác lãnh tôn sùng anh như vậy. Thật là quỷ quái. Chuyện này mà cũng có thể đoán ra được. Hả? Lãnh kinh hàng, há to mồm nói. Thật sự là lô phương à? Phan Khả Hân gật gật đầu đưa tài liệu photocopy qua. Phía trên ghi rõ ràng hai năm trước Lô Phương đã nhận nuôi Lương Tiểu Đồng, mọi người đều nhìn Hàn Phong như nhìn quái vật. Thành phố hát có mấy trăm dạng dân cư, anh ta làm sao mà biết Lô Phương nhận nuôi Lương Tiểu Đồng? Hàn Phong giải thích: tôi không phải là thần, tôi chỉ đoán thôi mà. Lạnh kính hàng nói: nếu cậu không có giải thích hợp lý, cậu sẽ được liệt vào danh sách kẻ đứng đằng sau, xúi giục đáng tình nghi nhất. Hàn Phong chỉ vào Phan Kha Hân nói. Kỳ thật là rất đơn giản Sau khi Khả Hân đến Dẻ mặt như vậy Lúc nói chúng ta tuyệt đối không đoán được là ai Ánh mắt rất đắc ý Cô ấy vừa nói như vậy Chẳng khác nào nói cho chúng ta biết Người nhận nuôi lương tiểu đồng Chính là người mà chúng ta đều quen Hiện tại trong những người mà chúng ta quen Ngoại trừ Lô Phương Còn ai đáng nghi ngờ hơn hả Lãnh Kinh Hàng nói Lý lẽ này nói thế cũng không thuận Vụ án này liên quan cực kỳ rộng Theo cách nói của cậu thành viên của ba gia đình Lương Hưng Thịnh, Khúc Minh Sinh cùng với Lâm Chính cũng có thể trở thành đối tượng hoài nghi. Đừng có quên, tôi đã từng gặp Lương Tiểu Đồng và Lô Phương cùng một chỗ. Lương Tiểu Đồng tuyệt đối sẽ không đi cùng với Lương Hưng Thịnh. Khúc Minh Sinh chỉ phụ trách chuyển nhượng phần cổ phần giữa Lâm Chính và Lương Hưng Thịnh. Ngoài ra, ông ấy cũng chẳng biết gì hơn. Lâm Chính dường như có khả năng nhận nuôi Lương Tiểu Đồng, nhưng mà hắn không có thời gian đó. Người như hắn có thể đem một ngày bận rộn thành hai ngày, còn có lòng dạ thảnh thơi để mà nhận con nuôi à? Hàng Phong nói xong, tất cả mọi người sững sốt, trong nháy mắt ngắn ngũi, anh ta có thể nghĩ nhiều vậy sao chứ? Chị của Lãnh Kinh Hàng biết, cái này gọi là thiên tài, bằng không ông cũng chẳng gọi Hàng Phong tới. Lãnh Kinh Hàng hỏi, cậu thấy sự tình Lô Phương nhận nuôi lương tiểu đồng này thế nào? Còn chưa nắm rõ, tôi mơ hồ cảm thấy việc nhận nuôi cùng kế hoạch mua sát này. Nhất định có quan hệ, nhưng mà vẫn chưa thể nối liền thành một đường. Hàng Phong lắc đầu, từ trong tay của lãnh kính hàng, tiếp nhận tài liệu Phan Khả Hân mang về. Lương tiểu động hai năm trước, cùng hiện tại cơ hồ không có gì thay đổi, đôi mắt kia thoạt nhìn rất u ám, không biết là nội tâm của nó có suy nghĩ gì không. Thời thơ ấu như vậy, đối với bất cứ kẻ nào cũng là sự đạt kích cả đời đấy chứ. Thấy mọi người vẫn dây quanh Hàng Phong, lãnh kính hàng quát. Thôi! nên làm gì thì đi làm đi, ở chỗ này nhìn cái gì nữa?" Hà Mạt hướng Hàn Phong dừng thẳng ngón tay cái, xoay người quay về phòng thí nghiệm. Hàn Phong đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, tôi bảo các anh giúp tôi tra cái loại sĩ thang đá kia tới đâu rồi?" Hà Mạt ngẩng người, mới nhớ lại Hàn Phong ở hiện trường vụ nổ xe của Lâm Chính mang về bột phấn màu đen. Cậu lại nhìn Lưu Định Cường đang bề bộn kiểm tra quần lót nói: "Chúng tôi đã kiểm tra thực sự không tra ra đó là thứ gì? Hiện tại đang dùng máy tính để mà phân tích công thức phân tử của nó. Vật kia không cháy, không nổ, trộn lẫn với các vật thể khác, không có hiệu quả dễ cháy dễ nổ. Hiện tại chúng tôi hoài nghi, nó thật sự là một dúng xỉ than loại đã từng bị đốt qua. Hàng Phong, chỉ chỉ Lưu Định Cường nói, đi giúp cho Hạ Mạc kiểm tra xăng đi. Phan Khả Hân nói, thế nào? Tư liệu tôi mang về có giúp được gì cho các anh không? Hàng Phong nói, Phần tư liệu này giúp chúng tôi rất lớn, Chỉ là còn khuyết thiếu dài khâu máu chốt, Không thể kết nối lại. À, đúng rồi, Nói cho tôi nghe một chút về tình huống của Diện Phúc Lợi đi. Diện Phúc Lợi Thiên Tứ là giáo đường được xây dựng lại, Rất cũ kỹ, Nhưng mà rất rộng lớn. Mai Diện Trưởng là bà Lão Hiền Lành. Sau khi Phan Ca Hân nói rõ mục đích đến, Bà liền tự mình, dẫn Phan Kha Hân đến kho hồ sơ lấy ra tư liệu của Lương Tiểu Đồng còn dắt Phan Kha Hân đi tham quan khắp nơi hy vọng Phan Kha Hân có thể đưa một chút tin tức về diện phúc lợi này nhằm gây được nhiều sự chú ý của mọi người Hàng Phong hỏi Lương Tiểu Đồng ở trong trường học là một đứa trẻ như thế nào? Phan Kha Hân ngẩn người Mai diện trưởng nói Tiểu Đồng ở trong trường biểu hiện rất tốt cũng không cùng bạn học tranh chấp nhưng mà tính cách vô cùng hướng nội không muốn tiếp xúc với bạn cùng lứa Thường một mình ngồi một chỗ ngẩn người. Lãnh Kính Hàng thở dài. Ôi, thằng bé này trải qua đã kích nhiều hơn so với bạn cùng lứa. Lý Hưởng cả giận nói, Lương Hưng Thịnh này quá thật là một tên khốn nạn mà. Hắn đáng chết sớm đấy. Hàng Phong nhìn về hướng Lý Hưởng, đôi mắt bắt đầu lập loè. Lãnh Kính Hàng vội hỏi, Cậu nghĩ đến cái gì rồi? Hàng Phong lắc đầu. Bây giờ còn chưa biết bất quá ông anh lý này thật là lợi hại nghĩ còn xa hơn so với tôi nữa lý hưởng vẻ mặt mờ mịt lúc này điện thoại di động của lãnh kinh hàng vang lên ông nghe máy xong vui vẻ nói lồng dài đang trên đường trở về còn bé lại có phát hiện mới hàng phong không thể chờ được hỏi lãnh kinh hàng cô ấy có phát hiện gì con bé nói phải về đến nơi á mới nói cho chúng ta biết hàng phong cười nói tôi nghĩ chúng ta đã đột phá trở ngại Hiện tại các loại tin tức hữu dụng à, ùng ùng kéo đến. Hùng thủ thật sự cùng mục đích bọn họ muốn đạt thành cũng sắp nhanh chóng trồi lên mặt nước rồi. Đúng rồi, tình hình quát giỏng thế nào? Lãnh Kinh Hàng xòe hai tay. Chúng tôi đã đem tình hình có được chuyển giao cho hình cảnh quốc tế. hắc giỏng là một tổ chức quốc tế rất lớn. Chúng ta không có năng lực, cũng không có cách nào để mà triển khai điều tra đó. Điện thoại di động của Lãnh Kinh Hàng còn chưa kịp bỏ vào bao, lại vàng lên. Ông một bên nghe điện thoại, một bên nhíu mày sắc mặt âm tình bất định. Nghe xong điện thoại, sắc mặt của ông trầm trọng nói với Phong. Tôi nghĩ... Làm sao vậy? Hàng Phong truy hỏi. Lãnh kính hàng, biến sắc, vui vẻ nói. Tôi nghĩ chúng ta đã tìm được đáp án rồi. Thái độ hưng phấn nọ, nếu như không có người ngoài, có lẽ sẽ ôm lấy Hàng Phong xoay hai vòng rồi. Xảy ra chuyện gì? Lý Hưởng và Phan ca Hân đồng thời hỏi. Dương Nghệ gọi điện thoại tới Tổng bộ Ngân hàng Hằng Phúc để mà kiểm tra tài khoản của Lâm Chính. Bọn họ nói, trên tài khoản Lâm Chính có 5% quyển cổ phần của Ngân hàng Hằng Phúc bị chuyển. Chuyển nhượng cổ phần lớn như vậy lại chưa thông qua sự đồng ý của Hội đồng Quản trị. Thuộc về giao dịch bí mật, bọn họ đang tiến thêm một bước điều tra. Khoản quyền cổ phần nọ tới cùng đã chuyển đi đâu. Nhưng mà lý hưởng già Phan Ca Hân dường như vẫn nghe chưa hiểu. Phan Kha Hân hỏi Vậy cùng vụ án này có quan hệ gì không? Hàng Phong nói Đây chính là một loạt âm mưu bọn họ bố trí Động cơ sát hại ba người này Cũng có thể nói là động cơ căn bản Của phần lớn các vụ án hình sự Phan Kha Hân trừng to mắt Giận, vẫn không hiểu Lãnh Kinh Hàng cười nói Còn đương nhiên không hiểu rồi Loại thiên kim nhà cửu phú như con Rất khó hiểu được Bác cho con biết Hiện tại giá mỗi cổ phiếu của Ngân hàng Hằng Phúc hiện tại là 17 nguyên 6 hào. 5% quyền cổ phần này đại biểu cho 32 triệu giá trị thị trường. 32 triệu hấp dẫn như vậy đủ để cho mấy ngàn dạng người giết vợ thí mẹ, không màng tất cả tham gia kế hoạch này. Hàng phòng nói, hiện tại đầu mối của chúng ta đã rất rõ ràng. Lâm Chính đã chuyển nhượng 5% quyền cổ phần cho Lương Hương Thịnh, Mà chuyển nhượng là thông qua khúc minh sinh bí mật hoàn thành Cho nên ba người bọn họ đều phải chết Mà cái chết của khúc minh sinh cùng cái chết của Lương Hương Thịnh Bọn họ muốn dùng kế sách thay mận đổi đào để mà che mắt Nếu không phải ông lãnh đây tình cờ mời tôi điều tra án lừa bảo hiểm Bọn họ rất có khả năng đã bưng bích được rồi Mà chúng ta cũng sẽ không biết lầm chính tại sao mà chết Chết như thế nào Nếu nói như thế vẫn phải cảm tạ khả hân Nếu không nhờ con bé có một người bác làm trinh sát hình sự, tôi đây giúp nó điều tra vụ án lừa bảo hiểm này. Căn bản, không ai có thể điều tra ra tai nạn xe có vấn đề gì. Không hoài nghi cái chết của Lương Hương Thịnh, cũng sẽ không biết đến khúc minh sinh. Không có khúc minh sinh, chúng ta nghĩ cô nứt ốc, cũng không đoán ra cái chết của Lâm Chính là làm thế nào xảy ra. Lý Hượng nói, thế nhưng hung thủ đã giết cả ba người bọn họ rồi, y được lợi gì chứ? Chẳng lẽ quyền cổ phần sẽ rơi vào tay của y sao? Lúc này, Lưu Định Cường mỉm cười đi tới nói với bốn người. Thật sự không thể ngờ, trên quần lót tơ tầm màu đen kia, không có phát hiện gì. song trên quần lót nhựa kia, cứ lưu lại dấu tay rõ ràng. Dấu tay cho ra dân tay phù hợp, một ít là của Lâm Chính, mà một ít khác là của người các anh quen đấy. Ba người hàng phong lý hưởng lãnh kính hàng đồng thanh nói. Lưu Phương, Lưu Định Cường gật đầu khẳng định, Lãnh Kính Hàng đột nhiên nhảy dựng lên, bắt lấy áo hoàng phòng, nói mau, làm sao mà cậu biết trong phòng của Lâm Chính sẽ có quần lót chứa dấu tay của Lưu Phương chứ? Hả? Cậu tới cùng còn biết được bao nhiêu tin tức chưa cho tôi biết hả? Cậu là tại nhà của Lâm Chính, biết quần lót này có chuyện cho nên mới lèn lén mang ra chứ gì? Hơn nữa, lúc ấy cậu đã điều tra được mối liên hệ của Lâm Chính và Khúc Minh Sinh có đầu mối lớn như vậy, cậu còn muốn đi lục loại phòng ngủ của bọn họ. Cậu đã biết cái gì đó, cho nên mới làm như vậy. Mau, thành thật khai báo đi. Hàng Phong cười khổ nói, tôi thật là không biết là Lô Phương, đây chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Lý Hượng nói, nào có nhiều trùng hợp như vậy chứ, cậu lần đầu tiên đoán được là Lô Phương, còn có thể nói trùng hợp, nhưng mà đây là lần thứ hai nghe, tôi cũng không tin lời của cậu đâu. Được rồi, được rồi, Tôi nói cho các anh biết, khi mà lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy Lâm Phụ Nhân, các anh biết loại cảm giác này như thế nào không? Ai dám nói bà ấy chỉ 40 tuổi, nếu như nói là bà ấy đồng 60-70 tuổi cũng không quá. Tôi tin bất kể nam nhân nào vừa nhìn thấy nữ nhân như vậy, căn bản không muốn cùng sống với bà ấy rồi. Nhưng Lâm Chính lại sống cùng với bà ấy mấy mươi năm. Mà Lâm Chính là ai? Một doanh nhân thành đạt, Bộ dạng cao lớn, anh Tuấn, tuyệt đối có đủ mị lực của nam nhân trưởng thành. Ở thành phố H, có bao nhiêu nữ giới đều xem hắn như tình nhân trong mộng. Lại có biết bao nhiêu cô gái nguyện ý xem nhẹ hết thảy mà ôm ấp yêu thương chứ. Dưới tình huống như thế, Lâm Chính còn có thể cùng Lâm Phu Nhân, tương kính như Tân à. Việc này không kỳ quái sao. Lý Hượng nói, tình nhân trong mắt quá tây thi. Việc này chỉ là quan điểm cá nhân của cậu mà thôi. Hàng Phong phản bác. Anh nhìn bà ấy rất thuận mắt sao? Hả? Tại sao bảy vừa nói chuyện, anh liền sợ đến đầu cũng không dám ngẩng lên vậy? Trong cổ họng của Lý Hưởng ẩm ừ hai tiếng, không biết nói gì, quả thật sắc mặt của Lâm Phu Nhân rất âm trầm. Lạnh Kinh hàn nói. Đừng có cắt ngang, để Hàng Phong nói xong đã. Lần đầu tiên, tôi tận mắt nhìn thấy vị Phu Nhân này, lập tức cho ra kết luận. Lâm Chính là dựa vào bà ấy mà trèo lên Còn trong nhà hoàn toàn Là do bảy định đoạt Đó cũng là nguyên nhân Lâm Chính Có thể chịu đựng dung mạo phu nhân Còn cùng bảy sinh hạ con trai con gái Theo như nhu cầu mà Hàng Phong dừng lại một chút mới nói tiếp Thế nhưng Đó cũng là điểm mấu chốt Lâm Chính của hiện tại Đã không phải là nhân vật nhỏ Không chút tiếng tâm nữa rồi Hắn là nhân vật sáng chói làm mưa làm gió Hắn rốt cuộc Không thể chịu đựng được thân thể xấu xí của bà vợ kia. Nhưng hắn còn phải dựa vào bà ta. Hắn biết, vợ hắn có thể nâng hắn lên, cũng có thể đạp hắn xuống. Nam nhân đáng thương như vậy, giữa tình cảnh mảnh liệt lãng mạn, cùng với hiện thực tàn khốc đó, bình thường chỉ có một lựa chọn. Đó chính là yêu đương dũng trộm. Đám người của lãnh kính hàng phát ra âm thanh ồ một tiếng, sau đó ra hiệu cho hàng phong tiếp tục nói hết. Vì vậy, tôi mới nghĩ, Cái chết của Lâm Chính có thể liên quan đến tình yêu dụng trộm của hắn hay không? Lâm phu nhân là mẹ của ba đứa con, là vợ mấy chục năm của Lâm Chính. Ba ấy có lẽ biết Lâm Chính yêu đương dụng trộm nhưng mà tuyệt đối sẽ không giết chết chồng mình. Cho nên, tôi nghĩ có thể hay không, trong lúc vô tình Lâm Chính đã nói cho tình nhân của hắn chuyện gì đó, dẫn đến cái chết của hắn. Sau khi từ trong máy tính của Lâm Chính tra ra chứng cứ trọng yếu, tôi chỉ muốn đến phòng ngủ của hắn để mà tìm kiếm. Nhìn xem có phát hiện gì mới, nếu có thể tìm được chứng cứ yêu đương dụng trộm của hắn, liền có thêm một đầu mối. Lúc ấy tôi vẫn chưa ôm nhiều hy vọng, bởi vì dạng nam nhân này bình thường rất nhát gan, không dám đem tan vật yêu đương dụng trộm về nhà. Không ngờ Lâm Chính thật sự đã mang về, hắn còn giấu rất cẩn thận giữa hai mảnh ghép của hộp gỗ, xem ra hắn rất mê luyến tình nhân của mình, đã si mê đến mức hảo sắc quên cả đất trời rồi. Lãnh kính hàng lần này không nhìn được cắt ngang hạ phong. Nè nè, chờ một chút. Làm sao cậu biết đó chính là vật của tình nhân hắn? Cũng chỉ vì vật kia giấu ở giữa mối ghép sao? Đạo lý rất đơn giản thôi. Kẻ sĩ có thể chết, không thể nhục. Người như lâm phu nhân kia, bà ấy đã được giáo dục. Bà tha để cho người ta giết bà ấy. Cũng tuyệt không mặc thứ quần lót như vậy. Cho nên, khi mà tôi lấy quần lót đó ra, bà ấy khí cấp công tâm, rồi ngất xỉu luôn. Một là không ngờ chồng mình lớn mật như vậy, mang cả cái thứ đó của tình nhân về nhà. Hai là giữa ba ngày băng mặt, một người xa lạ từ trong phòng ngủ của bà ta phát hiện thứ này. Còn một mực chắc chắn là của bà ta. Bà ta chịu không được hiểu làm như vậy đâu. Lúc ấy tôi quả thật, không biết thứ này là của Lô Phương. Lãnh Kính Hàng nhìn Lý Hưởng dò hỏi, nói như vậy quả thật có chút đạo lý, đúng không? Nhưng mà tôi không hiểu... Lô Phương không phải là tình nhân của Lương Hưng Thịnh hay sao? Rồi rồi tại sao lại trộn một chỗ với Lâm Chính vậy? Hàng Phong nói, anh chưa thấy Lô Phương đâu. Bản thân của cô ta, trên hình thôi, đã rất có mị lực rồi. Khi mà tôi nhìn thấy cô ta, cô ta mặc đồ của kẻ ăn mày. Tôi còn bị cô ta hấp dẫn đấy. Nữ nhân như vậy chính là Hồ Ly Tinh, chuyên câu dẫn nam nhân mà sống. Tự cho mình là Phong Lưu như là Lâm Chính. Lại không dám trắng trợn cùng với nữ nhân khác ở một chỗ à? Đây không phải là vừa câu liền dính sao chứ? Các bạn vừa nghe xong tập 4 Bộ truyện Kinh Thiên Kỳ Án của tác giả Hà Mã Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo Thân ái, chào tạm biệt